Nói nữa, ngươi không phải ta đội trưởng sao, có việc không tìm ngươi. Tìm ai a? Lý U Mỹ thật muốn kéo, tra giọng nói đem cái này có điểm đại não đường ngắn đội trưởng cũng gõ tỉnh. Nàng có phải hay không hiện tại không biết căn cứ hình thức có bao nhiêu nghiêm túc a? Lúc này đây tan thi điểu nhưng bất động với trước kia những cái đó tan thi điểu, này đó điểu có thể ở 10 mét xa địa phương liền đem người cấp hút qua đi, cũng không biết đến tột cùng là cái gì chủng loại điểu.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 Lý U Mỹ lúc này đã cần đến là muốn bắt cuồng. Tỷ tỷ vẫn là chờ muốn xem Nguyên Khải đâu, nếu là Nguyên Khải không cẩn thận hy sinh nói, kia tỷ tỷ chẳng phải là sẽ đau đớn muốn chết. Nhớ tới còn ở nơi tối tâm, trốn tránh Lý Đa Mỹ, Lý U Mỹ càng thêm nóng vội. Khi đi thôi, An Hiểu nhìn thoáng qua còn ở trên trường nằm hồ phi, lôi kéo Nguyên Kiều Cảnh liền đi theo Lý U Mỹ đi ra ngoài. Oa ngô, ma mi ngươi xem, là tan thi điểu.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 hỗn hộ ở cê thị phát hiện những cái đó tư liệu an hiểu càng ngày càng cảm giác lần này sự tình không phải đơn giản như vậy nàng không thể đại ý cần thiết muốn bảo đảm mỗi một vị tổ viên nhân thân an toàn không cần mamby chính mình sẽ nghĩ cách ngươi phải bảo vệ hảo tự mình an toàn là được biết không an hiểu nữa ngồi xổm xoa xoa kiều cảnh cái ráng thật là cái đáng yêu hài tử kiều cảnh nghe lời cật cật đầu Lúc này Lý U Mỹ ở kiến thức những cái đó tan thi điểu lợi hại sao, đột nhiên có chút khiếp đảm. Trường hợp như vậy quá khủng bố. Giống như là ăn thịt người không nhả xương địa ngục chấm nhau. Bọn họ không biết những cái đó bị tan thi điểu ngậm đi. Người sẽ bị thế nào, nhưng bọn hắn biết, khẳng định không bằng chức khoát đã chết tới sảng khoái. Lý U Mỹ, cùng nhau đi lên đi. An Hiểu đứng thẳng, này một đường cái dạng gì hung hiểm không có gặp qua.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 Cắn chặt răng, chạy nhanh đuổi kịp an hiểu bọn họ nệnh bước. Đáng chết! Một cái tiểu hài tử đi nhanh như vậy làm gì? chờ lý U Mỹ muốn đuổi kịp thời điểm, Nguyên Kiều Cảnh bọn họ bóng. Chán đã ly thật sự xa. Mami, ngươi xem, ba so cùng thúc thúc nhóm liền ở chỗ này nga. Nguyên Kiều Cảnh lôi kéo an hiểu, chọc theo đường đi ở trong đám người chạy như điên. Ở khoảng cách Nguyên Khải bọn họ chỉ có mấy mét thời điểm.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 trong lúc nhất thời lý u mỹ trong đầu hiện lên trăm ngàn cái không muốn bổn nữ nhân xem ngươi phía sau liền ở lý u mỹ còn ở xuất thần trong lúc kiều cảnh gióng lên một tiếng cả kinh nàng nháy mắt quay đầu chỉ thấy một con to như vậy tan thi điểu đang ở chuỗi khai móng vuốt hướng nàng bay tới onh lý u mỹ sợ tới mức tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất ngốc ngốc trong đầu vẫn luôn lặp lại truyền phát tin vừa mới kia một màn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 Mà hiện tại bên trong căn cứ cũng là sóng gió mãnh liệt. Khi tòa 16 tầng cao kiến trúc, đang bị một đám ăn mặc khôi chát người tấn công. Không hảo, bọn họ đã công vào được. Trong phòng hội nghị, Lý Quốc Tuấn cấp đến độ trên trán tràn đầy mồ hôi. Hai ngày này cũng không biết là người nào to gan lớn mật, cũng dám bắt cóc bọn họ. Bước với bất đắc chỉ, bọn họ tới mở hộp tham thảo, lại bị vây.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 Nơi này, không biết vì cái gì nơi này tan thi luôn có một loại sát không xong cảm giác, những cái đó tan thi điểu cũng là, tổng cũng giết không xong, làm nàng rất là bất đắc chỉ. Liền như vậy một đoạn thời gian, nàng một người đều đánh chết không dưới 50 chỉ tan thi cùng tan thi điểu. Chính là cái này quần thể lại không có một chút chậm bất dấu hiệu. Ta cũng không biết, nguyên kiều cảnh lắc lắc đầu, có chút không xác định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 Tăng thi số lượng không có chậm bớt ngược lại ở gia tăng, còn có những cái đó tan thi điểu, cũng không biết là như. Thế nào có nhiều như vậy, không có chậm bớt ngược lại như là ở gia tăng chống nhau. Bọn họ sức chiến đấu đều không yếu, nhưng là hiện tượng này vẫn là lệnh người có chút kinh hoảng. Này mấy cái giờ xuống dưới, thật nhiều người đều đói trước ngực chán phía sau lưng, rất nhiều người đều đã hư thoát, như vậy thật sự không phải một cái tốt tình huống.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 Chẳng lẽ thật sự muốn cho Kiều Cảnh giúp các nàng sao? Không được. Thật sự sẽ bại lộ. Tuy rằng Kiều Cảnh có một đôi đen nhánh mổ hệ, cả người cũng không có một tia vết thương, liếc mắt. Một cái nhìn lại giống như là một cái đáng yêu tiểu nam hài, mặt cho ai quan từ mặt ngoài cũng là nhìn không ra tới. Nhưng là hắn dùng hắn khi đặt thù năng lực khi, hai mắt sẽ phát ra một đạo hồng quang, chỉ có vị hồng quang chiếu xạ đến tan thì mới có thể tử vong.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 một cái vài tuổi tiểu hài tử mà thôi, có cái chị năng lực đi trước bọn hắn, đừng thêm phiền là được. người nói lại lần nữa. An hiểu ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống dưới, hai mắt sắc bén nhìn nàng. Lý U Mỹ lúc này có một loại phía trước bị tan thi điểu theo dõi cảm giác. An hiểu ánh mắt quá khủng bố, còn không phải là nói một câu nàng nhi tử sao? đến nổi như vậy tức, giận sao? Có chị đặc biệt hơn người. Lý U Mỹ quay đầu đi.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 Thống khổ liền thống khổ đi, chiều sau nguyên kiều cảnh đã là nàng nhận định tiểu hài nhi. An hiểu, ta bồi. Ngươi, nguyên khải trên mặt là nhàn nhạc, nhạc biểu tình, nhưng là kia đôi mắt thanh thiệt không gợn sóng. An hiểu khẽ gật đầu. Nhìn nhìn phương xa tan thi, vẫn là thử một lần tương đối hảo. Trợn mắt, nhìn phía dưới trong đó một con tan thi, ngưng tụ tinh thần lực. Chậm rãi, tinh thần lực càng hợp càng cường. Phan.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 Như thế nào một giấc ngủ tỉnh liền có tan thi công thành. Khó trách bọn họ đều không ở, nhìn dáng vẻ đều đi ra ngoài đánh chết tan thi đi. Sáng sớm liền có sự, người thương hảo đi. Nhìn nhìn hắn đã là tung tăng nhạy nhót, Nguyên Khải khẳng định nói. Lúc ấy ở xe thì an hiểu làm cái gì hắn là đã biết. Đối với Hồ Phi bị thương chuyện này, hắn không muốn đi nói thêm cái gì. Bất, quá nhìn dáng vẻ Hồ Phi lần này là bởi vì họa đến phút.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 Rất nguy hiểm, lần sau cặp được liền chạy nhanh đường vòng chạy, biết không? Đang xem thấy trong tay hắn cái kia bom thời điểm, hồ phi tâm đều nhắc tới cổ họng. Cái này tiểu tổ tông thật là sẽ chơi, đều bắt đầu chơi bom. Phan, liền ở hồ phi mới vừa nói xong lời nói, một cái đen tuyền đồ vật từ. Bọn họ phía trên thổi qua, ở nóc nhà thượng nghỉ ngơi bước chân. Kết quả là, kia si măng phòng ở phía trên lộ ra một cái động lớn.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 bọn họ thật nhiều đội viên nhưng đều là ở nơi đó này rốt cuộc là ai giở trò quỷ rốt cuộc muốn như thế nào các ngươi mau xuống dưới bọn họ đuổi tới cửa thời điểm chỉ thấy này những cái đó tan thi đều ở từ cái khi chỗ hỏng hướng trong biên đi hồ phi tức khắc kinh hoảng liều mạng kêu bọn họ chỉ thấy tước hoàng cùng xích hổ chọc theo đường đi hộ tống bọn họ đem bọn họ an toàn hộ tống tới rồi phía dưới tới lưu chương đâu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 Đầu tới cầu cứu ánh mắt, chính mình đuổi kịp. Nguyên Khải lạnh lùng nói ra, hắn trên lưng còn có an hiểu, không rảnh bận tâm quá nhiều. Mà Lý Đa Mỹ đang xem thấy Nguyên Khải trên lưng nữ nhân kia khi, trong mắt ẩm đạm thất sắc. Nàng trái tim vẫn là tiếp thu không dạy nổi như vậy thống khổ sự tình. Phan Một tiếng súng vang, một viên đạn xuyên qua Lý Quốc Tuấn đầu. ba Lý đam Mỹ Trước hết phá trước Thấy lại chỉ là Lý Quốc Tuấn kia chết không nhắm mắt hai mắt. Đi mau. Trần kình sóng lên một tiếng, nơi này nơi nơi đều là những cái đó chiến tranh tình hình, mà bọn họ phía sau cách đó không xa chính là rất nhiều tang thi, còn có trên bầu trời những cái đó bay tới tan thi điểu. ầm ầm ầm Lúc này, ở bọn họ tả phía trước có một trận phi cơ bay lên không trung. Nguyên Khải xem này nơi đó, con ngươi có chút ám trầm. Hướng bên kia đi xem.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 Còn lại người ngồi trên biên đi, Nguyên Khải nhìn thoáng qua những người này, lạnh lùng nói, Nguyên Khải, khiến cho tỷ tỷ cùng nhau ngồi ở bên trong được không? Lý ưu Mỹ cầu xin nói, Lý đam Mỹ mang thai, là không thích hợp quá. Sóc nảy, Nguyên Khải như là không có nghe thấy giống nhau, chuẩn bị bắt đầu trốn chạy. Lý đam Mỹ lúc này cũng không có rối rắm Nguyên Khải lạnh nhạt, nàng còn đắm chìm ở Lý Quốc Tuấn tử vong trung.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 Nếu hắn đoán được không sai nói, làm thành như vậy kết quả hẳn là chính là Lý Đam Mỹ trong bụng hài tử. a đường Lý U Mỹ thấy Lý Đam Mỹ bụng, rốt cuộc bị nước vỡ thời điểm, nàng rốt cuộc chịu đựng không được hét lên. Nàng vừa mới rõ ràng thấy kia bụng địa phương loán thoáng có một cổ màu, trắng đồ vật ở mắt máy, như là một cái cầu. Làm sao vậy? xe tăng bên trong người có chút bực bội, nữ nhân này vẫn luôn như vậy xảo.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 Cái này nói như thế nào cũng là nàng tỷ tỷ lý đam mỹ lưu lại, muốn như vậy liền ở bọn. Họ trước mặt giết hắn nói, bọn họ cũng sẽ nhìn không được. Mà cái kia vật thể thế nhưng như là cảm thấy được phùng quốc thắng trùng ý, dùng một loại người thắng tư thái nhìn hắn giống nhau. Làm người có một loại sợn tóc cái cảm giác. Hắn là cái tan thi.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 An hiểu có chút không rõ cái này không có là có ý tứ gì, không có. Có chút trang nang đến đứng dậy, trong ốc còn có chút hôn trầm trầm. Thấy ngoài phòng biên những cái đó ngay tại chỗ mà ngồi các đồng bạn, An hiểu hơi hơi mỉm cười. Mọi người đều ở, còn Hảo, đội trưởng, ngươi tỉnh, Trần Kình nhìn đứng thẳng An hiểu, có chút kinh ngạc. Bất quá thanh ông có chút khô khốc cùng thằn thằn. An hiểu lập tức liền nghe ra không thích hợp.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 Hoặc là đều không có đi, người đã không ở thế, nàng nếu là lại DJ chưa những cái đó không có ý nghĩa, đó chính là nàng không đúng rồi. Ngươi ít nói nói mấy câu, khi lúc ấy ngươi như thế nào không giúp a? Hồng thất có chút bất mạng lý u mỹ vô cớ gây rối. Quát lớn, nếu người đều đã chết, ghi lại xảo còn có cái gì ý tứ? Đâu, ngày lúc đó tình huống bọn họ ai cũng không có cách nào, đều là bó tay không biện pháp.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 Nàng như thế nào có thể không thương tâm, hoặc là nói là tự trách đâu. Nếu là sớm biết rằng Trung ương căn cứ sẽ bị phá hư, kia nàng cũng sẽ không ngây ngốc chùm. Tinh thần lực đi tiêu diệt như vậy nhiều tan thi, đó có phải hay không, Lưu Dương cũng không có khác kia tất yếu chết đi đâu. Nguyên kiều cảnh nho nhỏ ngón tay gắt cao lôi kéo ăn hiểu. Như là minh bạch nàng trong lòng rất khổ sợ giống nhau. Hơi hơi thở dài một tiếng, có một số việc.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 Nguyên Khải nghiêng dựa vào trên cửa, nhìn an hiểu cùng nghiêm phổ bóng dáng, đều cấp bịch kính một tầng nhàn nhạt ưu thương. Ba so, người khiến cho mammy cùng thuốc, thuốc ngốc tại cùng nhau sao? Nguyên kiều cảnh nho nhỏ thân thể leo lên Nguyên Khải thân thể, nhìn an hiểu hai người bọn họ, đôi mắt tạc lượng, như là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Nguyên Khải cái trán muốn tích hãng, này hắn còn không có sốt ruột, hắn như thế nào liền bắt đầu chịu không nổi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 Là bởi vì cái kia thuốc thuốc đã chết sao? Nguyên Kiều Cảnh ngây thơ chất phát nâng lên đầu, thiên chân hỏi. Cái kia thuốc thuốc giống như không thích mami, là thích một cái khác thuốc thuốc đi. Hồ thuốc thuốc hảo thương tâm bộ dáng đâu? Đây là vì cái gì đâu? Đúng vậy. Nguyên Khải sờ sờ vẽ mặt chảo hoặc Nguyên Kiều Cảnh. Tiểu hài tử đều là cái dạng này sao? Thiên sáng ngời, bọn họ liền cùng nhau tiếp tục hướng Tây Bắc Phương hướng lên đường.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 Mọi người vẫn là mở ra xe tăng, vẽ vang đi phía trước đi đến. Chọc theo đường đi, ai cũng không có loạn mở miệng nói cái gì lời nói. Cần nhất là mẫn cảm thời kỳ. Vẫn là bình tĩnh điểm tương đối hảo. Đội trưởng, phía trước hình như là cái thâm cốc, xe tăng không qua được. Ở xe tăng thượng sóc nảy một ngày, buổi chiều thời gian, trần kình rốt cuộc trường xe tăng. Ngày một đường đều là tương đối an tĩnh, mặc kệ là tăng thi.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 Kích động vạn phần A. An hiểu cật đầu cho phép, hạ xe, tăng, nhìn nhìn quanh thân tình huống. Phía trước là một cái thực sọng lớn khe rảnh. Thật là một cái đại thâm cốc. Hai bên trái phải đều là mật mật sườn cây, hơn nữa phương hướng không đúng. Cuối cùng nhìn nhìn, chỉ có thể về phía trước đi. Sư phó A, chúng ta đây là đi chỗ nào? Đi theo mã văn chiêu hướng huyền nhai bên cạnh đi, tạo lỗi không cẩn thận chuỗi đầu nhìn nhìn phía dưới. Tâm thiếu chút nửa nhảy đến cổ họng. Ông cờ, cũng không biết nói cái này khe rảnh là như vậy thâm a Thiếu chút nửa trọa. Hắn chân mềm. Tìm lộ. Mã văn chiêu thanh âm nhàn nhạc, không hề có cảm xúc dao động. Làm tào lỗi cảm thấy bị cười nhạo. Vừa mới là có điểm nhát can đi, nhưng còn không đến mức như vậy quá đi. Sư phó nơi này sao có thể sẽ có đường? Phía dưới vừa thấy liền biết là hoang tàn vắng vẻ, nói nói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 Con đường này thật sự là nguy hiểm, nếu không phải nàng sớm đã có nắm chắc, nói không chừng cũng sẽ bị làm sợ. Đến ta trên lưng đến đây đi. An Hiểu nói liền ngồi sộm xuống dưới, chờ Nguyên Kiều Cảnh bò lên tới. Như vậy nguy hiểm địa phương nàng vẫn là không tính toán làm chính hắn. Đi! Chính là Nguyên Kiều Cảnh lại chậm chập không có đi lên. An Hiểu có chút hồ nghi quay đầu, chỉ thấy Nguyên Kiều Cảnh đã cửi ở Nguyên Khải trên lưng tước khác trên tráng mạo tam cùng hát tuyến nhìn thoáng qua mọi người đều đem ánh mắt tụ tập ở nàng trên người tước khác có một loại lưng như kim chích cảm giác nghiêm phổ ngăn trở an hiểu tượng trước hết đi ý tưởng một bước liền đạp đi lên phía sau người ngay sau đó đuổi kịp loại này lộ đối với tước hoàng tới nói không là vấn đề nhưng là đối với xích hộ tới nói vẫn là có chút vấn đề chủ yếu là nó hình thể quá lớn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 Hô, rốt cuộc xuống dưới, ta còn tưởng rằng ta hôm nay liền phải thi cốt vô tổng đau. Vừa đến đấy cốc, thôi tuấn thân thể liền một chút xùi lơ. Đồng thời xùi lơ vẫn là cuối cùng xuống dưới xích hổ. Chỉ thấy nó mới vừa xuống dưới liền bốn chân nhũng ra, lập tức ghé vào trên cỏ. Cảm ơn ba so. Nguyên kiều cảnh tự nguyên khải trên lưng xuống dưới, ngọt ngào nói lời cảm tạ đến.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 Khóe miệng không tự chủ được trừ rừ Đứa nhỏ này như thế nào như vậy cực phẩm nột Chuyện biến tốt những người này đều dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng cùng nguyên hải nắm tay Tức khắc có chút mặt đỏ Mammy đi ra ngoài nhìn xem có cái gì nguy hiểm đồ vật ngươi liền cùng thúc thúc nhóm ngốc tài trong động được không An hiểu cẩn thận nói Bỗng nhiên, lỗ tai vừa động Cảm giác một cổ lực lường ở hướng cái này phương hướng chi động Nhìn dáng vẻ thật là có không rõ vật thể. Bọn họ hiện tại cần thiết đi ra ngoài nhìn xem, sát trời đã chậm, nếu là ở nửa đêm ra tới cái chuyện gì, kia sẽ là trở tay không kịp. Không có nguy hiểm đồ vật Nga, có một cái hảo ngoạn đồ vật tới. Nghe An Hiểu nói như vậy, Nguyên Kiều Cảnh cũng khôi phục lại, tức khát cười hì hì. An Hiểu không cấm cảm thán, đứa nhỏ này chính là đi biến sắc mặt.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 Hắn thực rõ ràng chính là không nghĩ làm cái này cự mãn bị thương, mà An Hiểu chính là cố chấp cho rằng nhất định phải giải quyết cái này cự mãn. Thật là đáng yêu. Muốn chết. Mami, có thể hay không không cần khi dễ nó? Nguyên Kiều cạnh nước mắt lưng tròng nhìn An Hiểu, thanh âm cũng là ủy khuất đến cực điểm. An Hiểu tức khắc đại não đường ngắn. Đây là tình huống như thế nào?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 Thật là không cho người bớt lo hài tử. Bớt quá, ơ an hiểu đối thượng hắn kia vô đồng tử đôi mắt sao, tức khắc ảo não. Hắn vốn dị chính là tan thi, liền tính là hút khói độc kia cũng không đến mức biến thành bồ chán gì. Xem ra là nàng quá khẩn trương. Nguyên kiều cảnh cười hát hát sao, liền chạy đến cửa động miệng bên ngoài. Còn có một tia gió lạnh thổi qua, đem hắn trên trán kia nhỏ vụn đầu tóc cũng quát động.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 An Hiệu nháy mắt hỗn độn. Nàng cho rằng đứa nhỏ này là có chuyện quan trọng muốn nói, kết quả lại là như vậy một câu. Chẳng lẽ hắn thật sự không để bụng trước mắt kia cự mãn sao? Như vậy đại đại xà, đều có điểm giống lông, hắn thế nhưng không sợ hãi. Thật là kỳ ba à! Bất quá, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên Khải khóe miệng hơi hơi chơ lên, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm.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 Trong nháy mắt, Nguyên Kiều Cảnh thực sự có một loại muốn khóc lớn xúc động. Mami một chút cũng không để bụng hắn. Này mạng giống như không có địch ý a Phùng Quốc Thắng có. Chú Kinh ngạc nói, đánh bảo đi phía trước đi đi, xem ra này tiểu hài nhi thật đúng là không thể xem thường. Bất quá nói về, này tiểu hài nhi là dùng biện pháp vì thuần phục này cự mãng. Bọn họ này đó đại nhân đều sợ hãi đồ vật.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 Bất quá, có cái như vậy khổng lồ đồ vật ở trước mặt, muốn ngủ kiên định cũng là một kiện rất thống khổ sự tình đi. Cả đêm đều lo lắng có thể hay không bị ăn luôn nói, này ngủ còn có cái gì? Mami, ngươi đang làm gì? Mỗ tiểu hài tự rốt cục là nhịn không được. Này mami muốn bỏ qua hắn tới khi nào? Hắn muốn sinh khí. Bất quá, đang xem thấy ba so với kia cười như. Không cười biểu tình khi, nguyên kiều cảnh có chút hát tuyến.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 Nàng có chút nghi, hoặc khó hiểu, đang xem thấy an hiểu này phó nghi hoặc bồ dán khi, lý tự mỹ cuối cùng là minh mạch, cảm tình đội trưởng vừa mới vẫn luôn không có chú ý tới cái này tiểu hài tử đâu. cha hỏa này là nàng thân sinh sao? Như thế nào như vậy a? Kết quả là, lý tự mỹ trong lòng bất mãn lại gia tăng rồi một phân. Vốn dị chính là kẻ yếu, nếu là lại không chú ý nói.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 Điểm ăn, kết quả thấy này xà thực không cho mặt mũi chính là ngồi ở tại chỗ bất động, hai mắt ngơ ngác nhìn bọn hắn chậm chậm. Thời gian lâu rồi, bọn họ cũng là chức khoát ngay tại chỗ mà ngồi, cùng này cự mãn đối diện lên. Nguyên kiều cảnh đang xem thấy tình cảnh này lạ, trừ bỏ muốn cười liền không có khác. Người thủ về, nhường đường. Nguyên kiều cảnh đi tới cửa, đối với xà hô một tiếng. Liền ở bọn họ chuẩn bị vui cười hắn thời điểm, này cự mãn động.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 Mồ hôi đầy đậu, hiện tại phía sau Nguyên Kiều Cảnh cùng cự mãn còn ở hướng, bọn họ cái này phương hướng chạy tới. Trần Kình, ngươi làm gì vậy vận động? Hồng Thất treo kẹo nói, này Trần Kình là thấy thứ gì, cần thiết như vậy sợ hãi sao? Trần Kình phản xà có điều kiện sau này nhìn lại, vốn dĩ chỉ, chỉ nghĩ nói là Nguyên Kiều Cảnh cùng cái kia xà.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 Ngươi sẽ không chính là bởi vì này cự mãnh mới bị dọa thành cái dạng này đi." Đường Đường thấy Trần Kình vừa thấy này cự mãnh sắc mặt liền thay đổi, tức khác nói giận nói, "Ngươi không sợ sao?" Trần Kình liếc mắt nhìn hắn, "Nếu là hắn dám nói hắn không sợ, vậy đem hắn ném tới cự mãnh bên người đi." "Ta đương nhiên sợ." "Ai ngờ, Đường Đường thế nhưng trực tiếp thừa nhận chính mình sợ này ngoan ý." Trần Kình trong lòng tính toán hắn chính là thực minh bạch hắc hắc hát, vậy là tốt rồi a Nói xong, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Trần Kình một phen nhắc tới đường đường, hướng vừa mới tới rồi cự mản bên người ném đi. Trần Kình xem như ngươi lợi hại. Đường đường ở mông chậm đất kia một khắc, ở cự mãng cái tráng vuốt ve hạ, kêu lên đến. Tiểu chàng, nhi, mặc kệ ngươi nói cái gì ra đều có biện pháp. Cuối cùng chiếu cố nguyên kiều cảnh kia quan vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ. Đương nhiên thị phi đường đường mà chút, chúng ta hướng phía trước đi xem đi. Nghiêm phổ nhìn thoáng qua vui đùa ẩm ý trung mọi người, đề nghị nói. Phía trước là loạn thạch, ta cùng tạo lỗi xem qua, không có gì thứ tốt. Mã Văn Chiêu nói, hiện tại là cái gì lộ cũng yêu cầu điều tra một phen. Bằng không nếu là lại gặp thứ gì, chỉ bằng vào bọn họ vài người hắn thật đúng, là không có nắm chắc có thể tiêu diệt rớt. Cùng ta tới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 Hắn khóe miệng cũng có một mặt ý cười Có thể đem lớn như vậy cự mãn chinh phục Như vậy có thể nhìn thấu hắn dị năng cũng không phải một kiện rất khó đến sự tình Bớt quá nghe hắn lời nói bên trong ý tứ Là nói tối hôm qua thuần phục cự mãn Nguyên nhân chính là Chùng ý niệm lực cùng nói giao lưu sao Này Nguyên Kiều cảnh thật là không đơn giản a. Trong lúc nhất thời Bách chuyển thiên hồi Mã Văn kiều đã tự hỏi rất nhiều vấn đề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 nhan sắc tươi đẹp ước áp bất quá này, đó trái cây bọn họ đều không có gặp được quá, có thể ăn sao? Kiều Cảnh này trái cây có thể ăn sao? Hồng Thất cầm trái cây ở trên người lau rồi lại lau, số cuộc hỏi ra tới, bọn họ đi rồi xa như vậy thật đúng là cơ khác a. Nguyên Kiều Cảnh nhìn thoáng qua cự mảng sau, có thể ăn a, khẳng định trả lời. Nhi Hồng Thất cũng không còn có hoài nghi, cầm trái cây liền cắn lên. Ơn.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 Trên cây trái cây cơ hồ không có nhìn ra là có động quá dấu vết, quá tuyệt vời. Mọi người cởi chính mình áo khóa, đem những cái đó hái xuống trái cây toàn bộ thả đi vào. Rốt cuộc, ở mấy cái giờ sau, bọn họ quần áo làm thành túi tiền đã bị chứa. này. mà trên cây trái cây còn có rất nhiều, đây là một tặng lớn quả lâm A. Rốt cuộc, ở mọi người thương lượng lúc sau, vẫn là ôm trái cây đi trở về.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 Người chưa tới, thanh tới trước. Hồng thất lôi kéo hắn ghi giọng nói ở cửa động hô to. An hiểu cùng dư lại những người khác đi ra. Đang xem thấy bọn họ trong lòng ngực những cái đó nhan sắc tươi đẹp trái cây sau, đều là ánh mắt sáng lên. Phùng quốc thắng cùng lục ngôn sớm tại bọn họ trở về thời điểm liền gián lên đi. Khai vị trái cây a tưởng niệm đã chết. Các ngươi hôm nay cũng không tệ lắm nha, như Thế nào tìm được nhiều như vậy trái cây?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 Khi bên trên khó được trái cây còn có sao? An hiểu sáng tỏi trường như cực cật đầu, nếu là còn có lời nói, chờ đêm này đó trái cây toàn trích xong rồi, phải rời khỏi thời điểm nói không chừng có thể đem những cái đó cây ăn. Quả chi mấy cây đến trong không gian. Này trái cây hương vị thật hảo, ở trong không gian gieo trồng hậu vị nói hẳn là liền sẽ càng bỗng. Còn có a còn có thật nhiều đâu, chủ yếu là chúng ta không có kia túi.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 Trừ cái này ra liền không có khác. Hơn nữa cần nhất đại gia trong lòng đều rất mệt, thật sự là không thích hợp sớm như vậy liền đi. Ra ngoài lao tới. Làm đại gia tâm đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới là quan trọng nhất. Không có người có chuyện nghỉ đi. Thấy Trần Kỳnh cũng nói như vậy, An Hiểu cũng lập tức liền quyết định. Chỉnh chi đội ngũ liền đóng quân ở chỗ này, trước đề cao chỉnh thể thực lực lại làm quyết định.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 Sống không thấy người, chết không thấy thi. Cái này làm cho một cái trong lòng nhớ mong. Người, như thế nào chịu được? Đây là hủy diệt tính đã kích a Tình thương, có đôi khi so cái gì thống khổ đều còn muốn đau. Giống như là kia quan minh thế giới, đột nhiên đã bị thiên lôi đánh xuống, hoàng nhạc chống nhau, toàn bộ thế giới đều là đen như mực. Chỉ có chính mình một người cô độc ngồi sống trong một góc, chung quanh quay chung quanh toàn bộ đều là tịch mịch.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 Hồ Phi bị này sinh khí vừng bừng cảnh tượng cấp cảm nhiễm, cũng chạy nhanh ra. Nhập bọn họ đợi ngủ. An Hiểu nhìn về phía một bên Lý Cha hai tỷ muội, Lý U Mỹ tự cấp mặt cỏ tưới thủy, mà Lý Tiểu Mỹ thì tại một bên làm vận động. Xấu hổ, xem ra này Lý Cha người thật đúng là không có dị năng tế bào có phải hay không? Này Lý U Mỹ liền thật là chuẩn bị làm thủy vẫn luôn đi tưới thảo sao?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 Cho nên, thôi bỏ đi. Không mệt không mệt. Thế ăn hiểu đột nhiên như vậy vẻ mặt ôn hòa, này lý ưu mỹ ngược lại càng là sợ hãi. Đây là tiếu diện hổ tiết tấu sao. Mặt ngoài ôn hòa hòa ái hòa thân, chính là trên thực tế so lão hổ còn muốn hung mảnh. Nàng sợ chờ một chút biến hóa làm nàng chống đỡ không được a. Chủ yếu vẫn là chột già chọc họa. Không, phải nói là trước đây làm sằng làm bầy chọc họa,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 Chỉ thấy Nguyên Kiều cảnh con mắt tình cũng không nháy mắt nhìn Mã Văn Chiêu, mà Mã Văn Chiêu cũng là đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Mà khi ba con động vật liền ở một bên rơ mắt nhìn bọn họ, nhìn không chết mắt. Thấy này manh phiên thiên biểu tình sao, An Hiểu cảm thấy chính mình muốn cười khai. Bọn họ đây là đang làm gì? Trường mắt đại. tại sao? Ta cùng Mã Thúc Thúc ở luyện tập đâu? Mà Mi không chơi với ta, chỉ có Mã Thúc Thúc nguyện ý cùng ta chơi.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 Chính là hắn giống như đoạt bất quá ai, bởi vì mami ánh mắt toàn bộ đều ở hồ thuốc thuốc trên người, liền liếc mắt một cái đều không có xem qua hắn. Thật là hảo thương tâm, còn hảo còn có mã thuốc thuốc nguyện ý để ý đến hắn. Nào có, mami cũng nguyện ý cùng kiều cảnh cùng nhau chơi a. phía trước mami là có ở vội chính sự, cho nên mới ngựa ngùng làm chính ngươi chơi một hồi. Nói, an hiểu liền ngồi xổm xuống một phen đem nguyên kiều cảnh cấp ôm Lên!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 Tuy rằng mặt ngoài là tiên nữ, lo ly, cười cảm thả dù hoặc, nhưng nội tâm bọn họ ai cũng không dám bảo đảm. Phút hát, lạnh nhạt đầm bạc, hoặc là nói nữ hán tử. Bọn họ cũng không biết, chỉ có thể nói là trung hợp nhiều loại tính cách. Cụ thể là thế nào tử tính cách, bọn họ cũng sợ không rõ ràng lắm. Úc, nguyên lai là như thế này, kia hồ thuốc. Thuốc là bởi vì sự tình gì không vui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 Lời này không cần ở hồ thuốc thuốc trước mặt nói Nga, bằng không hồ thuốc thuốc lại sẽ thương tâm khổ sở, chúng ta không thể vạch trần người khác khổ sở sự tình, được không đâu? An Hiệu nhéo nhéo nguyên kiều cảnh tiểu xạo cái mũi, nói giận nói xong, trong lúc nhất thời hoàn toàn bỏ qua một bên mã văn chiêu. Khù khụ khụ, An Hiệu ở phản ứng lại đây khi, thế chính là mã văn chiêu kia buồn cười cương mặt tươi cười. cười.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 Đây là chuẩn bị làm gì đâu. Này Nguyên Kiều Cảnh là cha ngứa đi. Nguyên Khải thấy một màn này, trong lòng hỏa khí cò cò cò dân lên. Trong lòng du lòm. Tiểu tử này, ăn con mẹ nó đậu hũ đâu? Nguyên Kiều Cảnh, phía sau tới. Nguyên Khải muốn bạo phát, lạnh thanh âm liền rống lên một tiếng Nguyên Kiều Cảnh. Phía trước tiểu hài nhi cả người đã phát một chút run. Ba so thanh âm thật là khủng khiếp nga.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 Kế tiếp nhiệm vụ chính là đi cùng Nguyên Khải bọn họ cùng nhau thích trái cây. Mami, ngươi làm gì? Như thế nào như vậy chậm a. Tìm được hai người bọn họ thời điểm, Nguyên Kiều cảnh chính ghé vào một thân cây thượng. Tràng đầy ủi khuất ánh mắt, xem An hiểu tâm đều phải mềm. Mami liền làm một chút việc nhi, các ngươi hái được nhiều ít. An hiểu nhìn thoáng qua Nguyên Khải động tác, còn có trên mặt đất kia choi choai bao tải trái cây, trong lòng cũng là thích khẩn a.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 Hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ a, Mami, ngươi nhìn xem ta bụng, tròn trịa. Lúc này, Nguyên Kiều Cảnh cũng tự thư thượng nhảy xuống. Chạy đến An Hiểu trước mặt, trường thẳng bụng, làm nàng xem. Ở An Hiểu ôm nhu lại hiền từ sợ hắn bụng khi, Nguyên khải sát mặt tức khắc đen lên. Hảo tiểu tử, liền như vậy tưởng cùng mẹ ngươi chơi đúng không? An phình phình, đêm nay không cần ăn cơm cơm a. An Hiểu nhẹ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 Nhưng cha là lão đại, ái như thế nào làm liền như thế nào làm, hắn cũng không có các kia quyền lực khô khóc không phải. Đội trưởng, ta có thể hỏi một chút ngươi cùng Nguyên Khải đi nơi nào hẹn họ sao? Lục ngôn rất là nghiêm túc nhìn hai người bọn họ. Nguyên Kiều Cảnh còn ở bên ngoài cùng cự mãn bọn họ cùng nhau chơi. Hiện tại này hai tay trống trơn hai người chính là bọn họ trước mắt chú ý. Các ngươi suy nghĩ nhiều. An Hiểu nhìn lướt qua bọn họ trong ánh mắt hứng thú. Nhàn nhạc nói, nàng chính là đứng đứng đắng đắng vội cả đêm nột. Bọn họ này đó vô tâm gan người thế nhưng nói nàng hẹn họ đi. Hảo đi, nàng nhịn. Đội trưởng, không phải chúng ta suy nghĩ nhiều, là sự thật vốn chính là như thế a Trần kình đại đại cảm thắng một tiếng. Có loại ngâm, thơ cảm giác, bất quá ở an hiểu lỗ tai như thế nào nghe như vậy quá gì đâu. Được rồi, đừng nói nữa. An hiểu trừng hắn một cái.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 Đang xem kiến giải thượng những cái đó đóng gói túi sao? Tức khắc có chút ủy khuất. Mammy, các ngươi có ăn ngon đều không nói cho ta. Nguyên kiều cảnh muốn nóng nảy, này, này Mammy liền như vậy không để bụng hắn sao? Liền ăn đồ vật cũng không cho hắn ăn. Tốt xấu. Hắn muốn sinh. Khí. Sao lại có thể như vậy? Hắn nhất thân ái Mammy à? Hắn quá thương tâm. Mammy là xem ngươi chống, ngươi hiện tại liền trước không cần ăn.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 Nguyên kiều cảnh trực tiếp đem ăn đồ ăn và vấn đề bay lên tới, rồi thân tử quan hệ vấn đề thường. An hiểu xấu hổ. Tiểu hài tử tưởng như thế nào do nàng tưởng còn nhiều. Bất quá, nhìn dáng vẻ này tiểu hài nhi cũng là thực để ý nàng. Bằng không cũng sẽ không nói này đó lừa tình nói. Tiểu hài tử trong lòng là thực yếu ớt, thiếu chút nữa liền thật sự cho rằng an hiểu là không thích hắn.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 Nguyên Kiều Cảnh lấy ngẩn đầu, liền nhìn kia mấy chục song con ngư nhìn bọn hắn chậm chậm xem, nhớ tới chính mình vừa mới cảm tính nói, khuôn mặt nhỏ thức khắc, càng thêm đỏ bừng. Chúng ta như thế nào không có phát hiện Kiều Cảnh nguyên lai, là như vậy sẽ làm nũng lại đáng yêu tiểu năm sinh a? Phùng Quốc Thắng trêu ghẹo nói, hắn đã là tham gia tới rồi người già và trung niên trong đội ngũ, đối với Kiều Cảnh như vậy Thảo Hỷ tiểu hài tự tới nói, đương nhiên là thực thích. Phùng thuốc thuốc.